Các bạn đang nghe tại đọc audio .net. Nếu chú thấy được, chúng ta bắt tay vào làm luôn, chứ để lâu sẽ nguy hiểm đến tính mạng thằng Long. Bác Thành vội đáp, mọi chuyện đều nhờ thầy cả, xin thầy cứ nói đi. Thầy Đinh gật đầu, nhìn xa xăm rồi đáp. Muốn bắt quỷ thì trước tiên phải đuổi nó ra khỏi ngôi nhà này đã. Giờ như này, chú ra chợ mua một ít tiết chó, với lại một con gà sống về đây. Còn mọi chuyện cứ để tôi lo. Còn hãy đứa tối nay chuẩn bị tinh thần đi, ta có chuyện muốn nhờ hai đứa giúp đấy nghe thầy đinh nói vậy bắc thành lẫn phong và bình đều quật đầu ưng thuận. sau khi bắc thành tất tả chạy ra quán thịt chó mua lấy mấy tô máu chó mang về thầy đinh lại lật đật trèo lên cái lưu nước nhúng cái lông gà vào trong tô rồi vẩy tới người gã long gã gầm gừ rồi nhảy xuống khỏi mé nhà chạy mất hút kế đó thầy đinh dùng số máu chó còn lại về quanh nhà của long nhằm không cho long quay lại đây nữa xong xuôi công việc đầu tiên thầy dặn dò cả ba thêm mấy chuyện rồi cả bốn người cùng ra về đến tối theo lời thầy đinh tất cả mọi người trong thôn đều không được ra khỏi nhà, ngoại trừ mấy người nằm trong kế hoạch của thầy. Bình thường chỗ này đã âm u rồi, bây giờ lại thêm phần không có ai đi lại, con đường dường như vắng lặng đến ớn người. giữa con đường đất khu nghĩa trang, theo lời thầy đình, phong úp một con gà sống ngay giữa đường, rồi nấp ở cách đó không xa. hai tiếng đồng hồ trôi qua, vẫn không hề thấy động tĩnh gì. bắc thành lận phong vào bình dường như đã chán nản, thì chỉ còn mỗi thầy đình vẫn tin rằng con quỷ sẽ sập ấy đủ mười giờ đêm từ cuối con ngõ nhà long xuất hiện một bóng người thấp thoáng dưới ánh trăng đang tiến về phía đầu ngõ không ai khác đó chính là long gã bước đi như kẻ vô hồn chậm rãi chậm rãi cứ thế gã tiến đến cái lồng gà con gà kêu lên vài tiếng rồi rất hẳn gã long nắm trên tay con gà tiếp tục bước đi lững thững trên con đường đất đến gần khung nghĩa địa gã nhìn quanh rồi hướng về phía ngôi mộ đầu tiên của khung nghĩa địa ngồi gục xuống cầm cụ hút máu và đánh chén con gà sống ngay lúc đó thầy nhận thấy thời cơ đã đến vội ra hiệu cho đám thanh niên phía kia chạy ra giữa đường răng những tấm vải màu đỏ xung quanh gã long nhìn thấy màu đỏ con quỷ trong người gã gầm gừ lên một cách đầy tức giận thầy đinh cùng cả ba người kia chạy tới lần này theo lời thầy đinh bốn thanh niên trai tráng trên tay đã trực sẵn những tấm vải màu đỏ nhanh chóng chạy vòng vòng cuốn lấy người long con quỷ trong người gã càng gào thét dữ dội nhưng đó là sợ chứ không còn tức giận nữa kỳ đó thầy đinh tiến lại gần dõng giặc hỏi con quỷ kia ngươi tên gì Quỷ ở đâu, mau khai nhanh, không thì đừng trách lão. Con quỷ ra vẻ ngoan cố, khè khè cái lưỡi như muốn nuốt trừng Thầy Đinh. Không biết ngờ nhiều, Thầy Đinh rút ra một cây roi bằng nhánh cây đào, đánh liên tục vào da của gã Long. Cứ mỗi lần đánh, Thầy Đinh lại gằn giọng hỏi: "Con quỷ kia, không mau khai báo họ tên, đừng trách lão nặng tay." Con quỷ hú hét kinh thiên động địa. Sau khi Thầy Đinh ngừng đánh, nó mới khàn khàn trả lời. Cuối cùng Thầy Đinh cũng biết được con quỷ cái này tên là gì việc con quỷ khai báo tên cũng đồng nghĩa thóp của cô ta đã bị nắm lúc này thầy đình đã cầm sẵn trên tay một hũ xanh cỡ nhỏ sau đó vứt vào bên trong hai lá bùa một đen một đỏ kia đó miệng liên tục lâm bập đọc chú. một lúc sau một cái bóng trắng thoát ra từ người gã long trôi tọt vào bên trong hũ xanh sau giây phút đó gã long liệm đi có lẽ suốt cả tuần qua gã không còn sức lực gì và đang dựa vào con quỷ để sống gã được đưa tới trạm y tế xã điều trị ngay sau đó còn về phần thầy đình sau khi thu phục được linh hồn con quỷ dữ, thầy quyết định sẽ đưa đến ngôi chùa bên nhờ các vị nhà sư siêu thoát dồm. mấy ngày sau, dần dần khỏe ra, cũng chỉ bị thiếu ăn thiếu uống, dầm mưa nắng trên nóc nhà nên mới ra nông nỗi vậy. bây giờ nhìn gã bắt đầu có thịt có mỡ trở lại, cũng chẳng khác ngày trước là mấy nữa. độ nửa tháng sau, khi mọi chuyện đã được sắp xếp ổn thỏa, cả ba người phong bình và long quyết định lên thành phố làm ăn, tạm rời xa họ hàng người thân nơi trồn giấu cắt rốn để đi tìm một cuộc sống mới mẻ, tốt đẹp hơn. Các bạn thân mến, câu chuyện đến đây là hết. Cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe. Anh Tú xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện kế tiếp. Nghe